Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 803, thoát thai hoán cốt đan. Người tốt nhất thành thật khai báo, có lẽ ta sẽ tha ngươi một mạng, nếu như ngươi ngoan cố không thay đổi, chết không chịu nói ra, ta cũng không khách khí, Tô anh ta có danh xưng tiểu ma nữ không phải bài trí, ta chí ít có hơn cả ngàn biện pháp khiến ngươi khai ra, ta thật sự là đi ngang qua, ngươi phải giải thích thế nào ngươi mới hiểu đây, Dương Lỗi nói, "Tốt, ta hỏi ngươi trả lời." Nếu như ngươi trả lời khiến ta thỏa mãn, ta có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Tô Anh ngẫm lại nói, cô nương hỏi đi, dương lỗi thật ra có thể thoát đi, nhưng mà suy nghĩ xong lại cải biến chủ ý, bởi vì hắn hiện tại mới vừa tới vô cực đại lục, đối với chuyện trên vô cực đại lục còn chưa quen thuộc gì, có thể nói là chẳng hiểu gì cả, cho nên nếu có thể lôi kéo làm quen với thiếu nữ điêu hoa này, có lẽ lang lộn bên cạnh nàng cũng không tồi lắm, tối thiểu nhất có thể hiểu tình huống của vô cực đại lục hôm nay cũng hiểu phân bố thế lực của vô cực đại lục, còn có một ít chuyện trọng yếu trên vô cực đại lục, mấu chốt nhất là tung tích của mẫu thân hắn, đương nhiên, dưới tình huống không có nắm chắc tuyệt đối, hoặc là nói trước khi tìm được người có thể tín nhiệm, chuyện liên quan tới thân thể của mình không thể để lộ ra ngoài, căn cứ hiểu biết của mình lúc trước, mẫu thân nàng chính là người của siêu cấp thế lực, hơn nữa địa vị cực cao, trước khi mình có được thực lực tuyệt đối, tại vô cực giới không nên tiết lộ tin tức ra ngoài, tên Dương lỗi, tuổi, 21, giới tính, nam, ngủ ở chỗ nào, dương lỗi nghe tới đây thì là lạ, nàng hỏi những lời này chẳng khác gì cảnh sát hỏi cung phạm nhân, chẳng lẽ nàng cũng xuyên việc tới đây, nói chuyện, sao không có trả lời. Gặp dương lỗi không ngôn ngữ, tô anh lập tức nhíu mày, giận dữ trừng mắt dương lỗi. Quát khẽ, ta nói cô nương, chẳng lẽ cô đang kiểm tra hộ khẩu sao? Chuẩn bị kén rễ hay sao? Dương lỗi tuyệt không quan tâm cười ha hả nói ra, ngươi dê xồm, ngươi muốn chết, thấy Dương lỗi dám ở trước mặt nàng nói chuyện này, nàng tức giận, đây là trêu chọc rõ ràng, nàng chính là tiểu công chúa của Tô Gia, tiểu ma nữ người gặp người sợ, làm gì gặp qua người dám nói thế trước mặt của nàng chứ, trong lòng nàng rất tức giận, bàn tay nhỏ nhấn trắng nõn nắm chặt, lập tức đâm một quyền vào mặt Dương lỗi, tốc độ một quyền này cực nhanh, là Tô Anh tức giận đánh ra, Nhưng mà vừa nghĩ tới dương lỗi chỉ là tiểu tử thất tinh luyện cương, hơn nữa chưa từng có người nào dám nói thế với nàng, tại tô gia ai thấy nàng mà không hòa hòa khí khí, tất cung tất kính, không dám làm càng chút nào, thậm chí người theo đuổi nàng chỉ toàn nói lời ca ngợi, mà tiểu tử này là người đầu tiên dám chống đối nàng, dám chọc nàng, trong nội tâm của tô anh sinh ra cảm giác khác thường, sau khi đánh ra một quyền này, lại bất tri bất giác thu vài phần lực đạo. Tốc độ tuy không giảm nhưng lực đạo cũng đã giảm đi một nửa. Dương lỗi là người nào, tinh thần lực đã trên địa tiên, so với huyền tiên cũng không thua kém bao nhiêu. Cộng thêm hiện tại tu vị đột phá thất tinh luyện cương, chân khí vô cùng hùng hồn, cho nên một quyền này căn bản không đặt vào mắt của hắn. Đương nhiên Tô Anh thu lực thì Dương lỗi nhìn thấy rõ ràng, cũng biết một quyền này mặc dù là đánh lên người của hắn, cũng không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn. Hôm nay hắn đã luyện thành bất tử kim thân quyết nhất trọng. Rất nhanh đi vào nhị trọng, không nói giảm bớt lực đạo, mặc dù là Tô an toàn lực ra tay, dương lỗi cũng dám ngạnh kháng một cái, vì không bộc lộ bản thân, dương lỗi quyết định ngạnh kháng một quyền này, đương nhiên cũng nên giả vờ giả việc, cho nên một quyền này đánh lên người dương lỗi, dương lỗi bức bách bản thân mình phun ra một nguồn máu tươi, khục khục, thân thể lui ra phía sau vài bước, ho khang sau đó nhìn Tô Anh nói, ngươi, ngươi, ta chẳng phải chỉ đùa giỡn ngươi hay sao? Ngươi còn hạ tử thủ, thật sự là, thật sự là, ngươi không sao chớ, ta, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý, nhìn thấy biểu lộ của dương lỗi, Tô Anh hơi bối rối, nhưng mà Tô Anh cũng không phải người ngu, thoáng cái đã nhìn ra điểm không đúng, chính mình đã thu một nửa lực đạo, mà tu vị của tiểu tử này là thất tinh luyện cương, căn bản không có khả năng bị tổn thương nghiêm trọng, như vậy hắn xuất hiện loại tình huống này chỉ có cách giải thích duy nhất. Chính là tiểu tử này đang giả bộ lừa gạt nàng, như vậy làm cho Tô Anh ảo não, hỗn đảng này dám lừa gạt nàng, không cho hắn chút sắc mặt thì hắn không đặt mình vào trong mắt, con ngươi đảo một vòng, nảy ra ý hay, thực xin lỗi, ta thực không phải cố ý, ta. Nhanh, ngươi, dương lỗi, ngươi nhanh ăn ngọc lộ hoàng này vào đi, lập tức sẽ khôi phục đấy, Tô Anh xuất ra một viên thuốc, ống ánh sáng long lanh, hương khí nồng đậm, nhưng mà dương lỗi cũng không dễ lừa gạt như vậy. Với tư cách một luyện đan sư, hắn cực kỳ mẫn cảm với đan dược, có thể nhị ra đan dược không đúng, nếu như cho luyện đan sư bình thường nhìn thì có thể bị lừa, nhưng dương lỗi lại khác, hắn là luyện đan sư, còn có giám định thuật. Sau khi dùng giám định thuật, dương lỗi đã biết rõ tên và hiệu quả chính thức của viên đan dược này. Đan dược này tên là thoát thai hoán cốt đan, tuy tên là thoát thai hoán cốt đan, nhưng đan dược này chẳng phải tốt đẹp gì, trái lại có thể nói là đan dược luyện thể sau khi phục dụng sẽ không chính thức làm cho người ta thoát thai hoán cốt mà là khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong, sinh tử không biết sau khi dược hiệu qua đi sẽ khiến người ta có cảm giác thoát thai hoán cốt loại đan dược này cũng không phải là độc dược, loại đan dược này người bình thường tiêu hao không nổi cũng sẽ không luyện chế, loại đan dược này chỉ có một chút đại phái đại gia tộc mới dùng đến, loại đan dược này có một hiệu quả trọng yếu khác nó dùng để ma luyện ý chí của đệ tử đương nhiên Loại đan dược này không thể tùy tiện sử dụng, cũng chỉ có người tu hành tới cấp độ bát quái ngưng thần mới có thể sử dụng, bởi vì loại tra tấn này người thường không chịu nổi. Hơn nữa dược liệu luyện chế đan dược này vô cùng trân quý, nhưng đối với Tô Anh mà nói, đan dược tuy trân quý nhưng lại không coi là cái gì. Với tư cách tiểu công chúa của Tô Gia, loại đan dược này nàng đương nhiên cũng dùng qua, cũng trải qua tra tấn này nên tiểu nha đầu mới biết rõ tra tấn nó ra thế nào, cho nên chỉ cần nhìn qua không vừa mắt. Nếu như nhìn người kia không vừa mắc tới cực điểm, sẽ bắt buộc đối phương ăn loại đan dược này. Hơn nữa là không hề có cố kỵ, loại đan dược này đối với người có lực ý chí cường, tư chất tốt thì đây là tìm chỗ tốt. Nhưng đối với kẻ ý chí không kiên định, năng lực thừa nhận kém, đan dược như thế chẳng khác gì độc dược, thậm chí càng sống không bằng chết. Cũng đã từng có vài người bị nàng chơi tàn phế, chương 804, sư tỷ Mà đối với dương lỗi, Tô Anh tự nhiên không muốn hắn chết. Nhưng nàng muốn chỉnh dương lỗi, trước đó bởi vì dương lỗi cũng đã nói, hắn mới 21 tuổi, một võ giả 21 tuổi đạt tới thất tinh luyện cương, đây tuyệt đối là một thiên tài, một siêu cấp thiên tài, còn cường hãng hơn mình nhiều lắm, lợi hại nhiều lắm, phải biết rằng, nàng cũng phải hơn 30 tuổi mới đạt tới thất tinh luyện cương, như vậy đã xem là thiên tài cực kỳ rồi, trong cả tô gia, người có thiên tư cao hơn nàng chỉ có 3 người mà thôi, mà trong 3 người không có người nào sánh bằng dương lỗi. Trong ba người có một người là ca ca của nàng, thân ca ca tô nghiêu, hắn lúc ở thất tinh luyện cương đã phục dụng thoát thai hoán cốt đan. Đan dược này dương lỗi nhìn rõ, cũng hiểu rõ tình huống của nó, kỳ thật đối với dương lỗi mà nói, ăn nó vào cũng chẳng có gì, nhưng mà dương lỗi thông qua giám định thuật và có hệ thống trợ giúp, hắn cũng biết rõ tình huống của thoát thai hoán cốt đan. Thì ra đang dược trong tay tô anh tuy tên là thoát thai hoán cốt đan, nhưng không có hiệu quả chính thức. Nguyên nhân là thoát thai hoán cốt đang luyện chế có vấn đề, thiếu một vị thuốc, còn là dược liệu mấu chốt. Nếu như có thể gia nhập dược liệu này vào, như vậy thoát thai hoán cốt đang sẽ có hiệu quả thoát thai hoán cốt chân chính. Dược liệu này là sinh cơ thảo, không có sinh cơ thảo, đang dược này không thể kích phát sinh cơ trong người võ giả. Tự nhiên không cách nào làm được chuyện thoát thai hoán cốt, mà chỉ dày vào tâm thần của người ta, từ đó ma luyện ý chí. Một khi gia nhập sinh cơ thảo vào, hiệu quả đã hoàn toàn khác. Sinh cơ thảo ẩn chứa sinh lực khổng lồ, thời điểm người phục dụng Thoát Thai Hoáng Cốt đang sẽ thừa nhận dược lực khổng lồ, mà lực lượng sinh cơ khủng bố của Sinh cơ thảo sẽ có tác dụng kích phát tiềm lực của người dùng hoàn toàn, làm được hiệu quả thoát thai hoáng cốt hoàn toàn, cho nên nhìn thấy Thoát Thai Hoáng Cốt đan, Dương Lỗi thập phần kinh hỷ, nếu như bản thân hắn có thể luyện ra Thoát Thai Hoáng Cốt đan, tại vô cực đại lục này hắn có thể nhanh chóng sáng tạo ra thế lực của mình. Đương nhiên điều này còn cần Tô Anh giúp mới được bằng không sẽ thập phần gian nan, đan phương là có, nhưng nếu như muốn hối đoái thì hắn không đủ điểm, hơn nữa hắn bây giờ cũng không muốn đổi, như thế cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ người tô gia, ngươi, ngươi thật độc, đang dược này ngươi cho rằng ta không biết sao, dương lỗi biết rõ cho nên vạch rõ trò xiết của nàng, hừ hừ, ngươi còn nói bổn cô nương, ngươi cho rằng ta là người ngu sao, hành động sức sẹo như thế ta còn không nhìn ra à, thấy dương lỗi nhìn thấu, Tô Anh đành phải thu hồi dược hoàng, nói, nhanh lên, nói thật lai lịch của mình đi, được rồi, ta cho ngươi biết là được, dương lỗi suy nghĩ và nói, nhưng mà ngươi phải thề là cam đoan không nói với ai biết, vốn ngươi không có tư cách bàn điều kiện với bản cô nương, nhưng mà hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt, đáp ứng ngươi, thấy dương lỗi chịu thua, trong nội tâm Tô Anh lại có chút cao hứng, nói, nói đi, rốt cuộc ngươi là ai, kỳ thật không dối gạt cô nương, ta cũng không phải người của đại lục này mà là từ sùng vũ đại lục đến đây, trong quá trình truyền tống có ngoài ý muốn nổi lên, cho nên rớt xuống nhà thờ tổ tô gia các ngươi, dương lỗi nói, thật, ngươi không gạt ta đấy chứ, lời này khiến tô anh kinh hỉ ngoài ý muốn, lại không thể nào tin được, lừa ngươi, dương lỗi cười khổ, nói, ta cần lừa ngươi sao, lại nói lừa ngươi có được chỗ tốt gì chứ, ân tô anh ngừng lại nói, ngươi nói cho ta nghe một chút chuyện về sùng vũ đại lục đi, ta sẽ tin tưởng ngươi, Cô anh vô cùng hiếu kỳ chuyện trên Sùng Vũ Đại Lục, nàng với tư cách tiểu công chúa của Tô gia, đối với chuyện Huyền Nguyên Tinh vẫn biết không ít, cũng rõ ràng cả Huyền Nguyên Tinh có bốn khối đại lục, Vô Cực Đại Lục là đại lục lớn nhất, mà Sùng Vũ Đại Lục chỉ là một trong số đó. Nghe nói tại rất nhiều năm trước, Vô Cực Đại Lục cùng Sùng Vũ Đại Lục tương thông với nhau, nhưng mà bởi vì đủ loại nguyên nhân, Vô Cực Đại Lục cùng Sùng Vũ Đại Lục bị tách ra, hai khối đại lục tuy có thông đạo liên thông nhau, nhưng mà có nguy cơ trùng trùng Không cẩn thận là mất mạng Cho nên từ đó về sau Có rất ít người xông vào thông đạo của hai đại lục Trừ phi là bất đắc dĩ Mặt khác nàng còn nghe nói Sùng vũ đại lục linh khí mỏng manh Thổ địa càng cổi Hoàn toàn không thể so sánh với vô cực đại lục Người của sùng vũ đại lục nghĩ cách tới vô cực đại lục Tự nhiên cũng sẽ không có người vô cực đại lục Mạo hiểm đi sùng vũ đại lục Nguy cơ trùng trùng Sùng vũ đại lục không có chuyện gì để nói Chỗ đó so ra kém xa vô cực đại lục Vô cực đại lục có khác nhau lớn nhất với sùng vũ đại lục chính là linh khí sung túc, cho nên người sùng vũ đại lục chúng ta tu luyện không nhanh bằng vô cực đại lục, cũng không có nhiều cao thủ như vô cực đại lục, như tuổi cô nương như thế mà có tu vị như vậy, nếu đặt ở sùng vũ đại lục chính là đệ tử kiệt xuất mà các tông môn tranh đoạt, Dương lỗi nói, vậy cũng được, bổng cô nương thiên tư thông minh, lợi hại lắm, nghe được Dương lỗi nói như vậy, Tô Anh hơi đắc ý, nói, nhưng mà ngươi cũng không tệ. Mới hơn 20 tuổi đã đạt tới thất tinh luyện cương, đúng là lợi hại. Tại vô cực đại lục chúng ta không có bao nhiêu người vượt qua ngươi đâu. Tô cô nương quá khen, ta đâu có lợi hại như vậy, ta chỉ gặp một ít kỳ ngộ mà thôi. Dương lỗi nghe vậy nói, còn kém xa tô cô nương mà. Ta nói thật mà, ngươi không nên tự xem nhẹ mình, nếu như... Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tô gia chúng ta, ta có thể dẫn tiếng cho ngươi, tương lai ngươi sau trăm năm sẽ có thành tựu không thấp. Tô Anh nghĩ tới sư tôn của mình, nếu như dương lỗi chịu bái sư tôn của nàng làm sư, vậy thì nàng có tiểu sư đệ, hơn nữa dương lỗi tư chất tốt như vậy, nghĩ tới sư tôn chắc chắn sẽ cao hứng lắm, nói không chừng sẽ cầm tử ngọc mà nàng muốn thật lâu cho nàng. Bái sư, dương lỗi sửng sờ, vốn định lấy cớ nào đó cho phù hợp tìm chỗ dựa, sau đó tăng thực lực của mình lên, sau đó lại đi tìm tin tức của mẫu thân, đi điều tra thân phận chân chính của mình, mà Tô Anh nói như thế lại chính là cơ hội tốt. Cũng không cần phải lãng phí quá nhiều tinh lực, đây là chuyện dương lỗi cầu còn không được, như thế nào, ngươi không muốn, thấy biểu lộ của dương lỗi như thế, sắc mặt tô anh lập tức biến đổi, mất hứng nhìn qua dương lỗi, không phải, không phải, làm sao như thế chứ, ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như có thể đạt được sư tôn của tô cô nương nhận lấy, thu làm đệ tử, tự nhiên cầu còn không được, thế nhưng mà, thế nhưng mà ta lo lắng, sư tôn của tô cô nương không thu ta làm đồ đệ. Dù sao ta không phải là người vô cực đại lục, Dương lỗi lắc đầu nói, chương 805, Sư Tôn thần bí. 1. Yên tâm đi, có đệ tử như ngươi, Sư Tôn ta khẳng định cầu còn không được đấy, lại nói không phải có ta nói chuyện giúp ngươi sao, Sư Tôn thích ta nhất, ta đi cầu nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý, cô anh nghe Dương lỗi nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở, dơ bàn tay trắng nõn lên vỗ vai Dương lỗi tiểu tử trước cảm tạ tô cô nương. Dương Lỗi chắp tay nói: "Cảm ơn cái gì, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, vậy sau này nghe ta là được." Tô Anh Cao hứng nói ra, đương nhiên, đó là đương nhiên, Dương Lỗi ta nhất định sẽ báo đáp cô cô nương." Dương Lỗi cười nói: "Tốt, rất tốt, vậy ngươi trước gọi ta là Thanh sư tỷ nghe một chút nào." Tô Anh tùy tiện vỗ ngực Dương Lỗi, sau đó cười nói: "Sư tỷ." Trong lòng Dương Lỗi cười thầm, cô nàng này xem ra bị người khác xem như tiểu sư muội. Bằng không nàng sẽ không ưa thích người khác gọi là sư tỷ như thế, nghe được dương lỗi gọi như vậy, tô anh vui mừng không thôi, con mắt cong lên thành hình bán nguyệt, cười hiếp mắt, giống như đây là chuyện cực kỳ cao hứng, vô cùng vui vẻ, ngẫn đầu nhỏ lên, kiêu ngạo nói, ân, sư đệ, về sau ai dám khi dễ ngươi, sư tỷ sẽ giúp ngươi thu thập hắn, giống như dương lỗi đã trở thành đệ tử sư phụ của nàng, cảm tạ sư tỷ trong lòng dương lỗi thầm vui không thôi. Xem ra sư phụ của nàng có địa vị cực cao trong Tô gia, địa vị tại Vô Cực Đại Lục khẳng định cũng không thấp, có nàng yểm hộ, hắn có thể làm rất nhiều chuyện, nếu thật bái nàng làm sư phụ, như vậy hắn có thể lợi dụng chuyện thoát thai hoán cốt đang rất dễ dàng, thông qua thuộc luyện đan của hắn, hắn nhanh chóng thành lập thế lực thuộc về mình ở Vô Cực Đại Lục. Người trong nhà, khách khí cái gì, đi thôi, chúng ta đi gặp sư tôn." Tô Anh kéo tay Dương Lỗi, "Cái này. Sư tỷ, hiện tại Ta đi bây giờ sao? Dương lỗi trần chờ một chút, nói, chúng ta có phải nên chuẩn bị một chút không? Chuẩn bị cái gì? Ta không thể chờ được, Tô Anh nói, thế nhưng mà... Thế nhưng mà sư tỷ, ngươi xem người ta, dương lỗi nhìn cách ăn mặc của hắn, sau khi ra khỏi truyền tống trận, quần áo của dương lỗi bị phá tan rất nhiều, nhìn qua rất chướng mắt, vừa mắt xuất hiện đã gặp phỉ tiểu ma nữ Tô Anh, nên không thể thay quần áo, lại nói ta nên rửa mặt một phen. Như vậy đi gặp sư Tôn mới xem như có thành ý. Cũng đúng, ơn, ta đi chuẩn bị cho ngươi một chút. Tô Anh dường như có chút không thể chờ đợi được. Nói xong cũng ra khỏi phòng. Bảo Hạ Nhân chuẩn bị giúp Dương Lỗi tắm rửa. Nửa giờ sau, Dương Lỗi cùng Tô Anh hai người đi tới tiểu viện ưu nhã. Bốn phía sân nhỏ là Hoa Đào. Hoa Đào trận cũng khiến Dương Lỗi giật mình. Trận Pháp này dường như có được linh hồn của mình. Tuyệt đối là cấp Tông Sư. Nếu như không phải mình có chân thật ưng nhãn, Muốn bài trừ Hoa Đào trận này cũng không dễ dàng, nhưng mà Dương Lỗi tuy có thể bài trừ Hoa Đào trận, nhưng vẫn không biểu hiện ra ngoài, nếu quả thật có thể phá vỡ Hoa Đào trận mà nói, việc vui có thể to lắm, chuyện ngu như thế Dương Lỗi không làm, đi theo ta, chớ đi sai, bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm, Tô Anh nhìn qua Dương Lỗi nói, yên tâm đi, sư tỷ, ta biết rõ, Dương Lỗi gật gật đầu, theo sát sau lưng Tô Anh, 10 phút sau, Dương Lỗi hai người đi vào trong Hoa Đào trận. Xuất hiện trước một thủy các bốn phía có tụ linh trận, linh khí nơi này đầy đủ, còn nồng ẩm hơn bên ngoài hoa đào trận gấp 3 lần, đây là bảo địa tu luyện, dương lỗi mở chân thật ưng nhãn ra, phía dưới có một linh mạch, hơn nửa lầu các nơi này rõ ràng có một chỗ linh tuyền, đây là nơi cực kỳ khó có được, quả nhiên không hổ là vô cực đại lục, so với sùng vũ đại lục còn tốt hơn nhiều, thứ đồ vật như linh tuyền tại sùng vũ đại lục cũng không thấy nhiều, mà ở vô cực đại lục. Hắn tùy tùy tiện tiện là nhìn thấy linh tuyền, đoán chừng tại tô gia linh tuyền không chỉ một cái, bằng không cũng không cung cấp cho một người sử dụng, đương nhiên cũng nói rõ chủ nhân thủy các này cường hãng thế nào, có thể một mình có được một linh tuyền, thực lực người này thâm bất khả trắc, đi thôi, sư tôn đang ở bên trong, tô anh nói, dương lỗi đã sớm nhìn thấy trong thủy các có một cô gái, gương mặt cô gái như trăng sáng, nhưng dương lỗi không cảm nhận được khí tức của cô gái này, bởi vậy có thể thấy được. Tu vị cô gái này thâm bất khả trắc, đã đạt tới cấp độ phản pháp quy chân, lợi hại, quả nhiên là nhân vật lợi hại, người như vậy chỉ sợ cả vô cực đại lục cũng là cao thủ nhất đẳng, ta hiện tại nên đứng ở bên ngoài, sư tỷ vào trước thông báo đi, dương lỗi nói, vạn nhất khiến sư tôn của ngươi tức giận thì không tốt, không có việc gì, sư tôn đã không làm gì ngươi cả, lại nói sư tôn muốn tìm tiểu sư đệ tiểu sư muội cho ta rồi, chỉ không tìm thấy người phù hợp, mà ngươi vừa vặn phù hợp, Ta nghĩ nếu sư tôn nhìn thấy ngươi, cao hứng còn không kịp, làm sao trách cứ chứ? cô Anh ưa thích với dương lỗi lại tăng thêm một ít, sư đệ này biết quan tâm người khác, nếu như là người bình thường, muốn bái sư tôn nàng làm sư phụ, nhất định là vội vàng không được, làm gì còn nghĩ tới những chuyện này, thật không có vấn đề sao? Dương lỗi bội phục hành động của mình, quả thực đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, đáng tiếc chính mình không biết lúc nào mới có thể trở về địa cầu, khi đó mình nhất định có thể thử đi đóng phim không có vấn đề, ta còn không lo lắng, ngươi sợ cái gì, Tô Anh nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi còn lề mề hơn cả nữ hài tử, có phải nam nhân không vậy, tuyền quái sư tỷ dương lỗi gãi gãi đầu, lời này đúng là nam nhân không chịu nổi, huống chi là dương lỗi, nhưng mà không chịu nổi cũng phải chịu, tốt, đi theo ta, sư tôn rất hòa khí, nhưng mà ngươi cũng không nên dùng ánh mắt háo sắc nhìn sư tôn, bằng không thì ta cũng không cứu nổi ngươi, sư tôn ghét nhất là nam nhân háo sắc, Cô anh dặn dò, dương lỗi nghe vậy vội nói, sẽ không, chắc chắn sẽ không, sư đệ ta chúc định lực này vẫn có, sư tỷ quốc sức thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, sư đệ ta có thể làm được nhìn không chớp mắt, cho nên đối với những nữ nhân khác không có khả năng nhìn háo sắc đâu, ta không có xinh đẹp như ngươi nói, lại nói sư tôn được công nhận là đê nhất mỹ nữ của vô cực đại lục, còn xinh đẹp hơn sư tỷ nhiều, đến lúc đó cũng không nên ngây người, dương lỗi nói lời này khiến cô anh rất cao hứng. Có nữ nhân nào không yêu đẹp, dương lỗi trong lúc vô hình tán dương không có so sánh nàng với nữ nhân nào khác, làm cho nàng mở cờ trong bụng. Sau khi tiến vào lầu cát, dương lỗi cảm giác một đạo khí cơ tập trung vào mình, không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sư tôn của Tô Anh, cũng chính là nữ tử thần bí trong lầu cát. Tuy đã tới gần rất nhiều, nhưng dương lỗi phát hiện chân thật ưng nhán của mình không cách nào nhìn thấu dện mạo của nàng. Chương 806, Sư tôn thần bí 2 Kỳ quái, kỳ quái, thật sự là kỳ quái, rốt cuộc thực lực của nữ tử này là gì? Chân thật ưng nhãn của mình còn không nhìn thấy dung mạo của nàng, quá không thể tưởng tượng nổi, chân thật ưng nhãn có thể nhìn thấu tất cả ngụy trang, đây cũng không phải là nói chơi, mà là sự thật như thế, đương nhiên cũng có ngoại lệ, chính là tu vị đối phương quá kinh khủng, hoặc là đối phương có pháp bảo đặc thù, nhưng bất kể như thế nào, sư tôn của Tô Anh đúng là có tu vị khủng bố. Dương lỗi cảm giác nếu nàng muốn đối phó hắn, hắn không có khả năng chạy thoát, mà cả sân nhỏ này giống như dung làm một thể với nàng, nằm trong vòng khống chế của nàng, khống chế pháp tắc chi lực đã đạt tới cảnh giới hoàng mỹ, tình huống như vậy khiến Dương lỗi sợ hãi tháng phục không thôi, thủ đoạn như vậy cho dù là huyền tiên, thậm chí là kim tiên cũng không được, xem ra mình bái sư tôn này đúng là thần bí khó lường và rất khủng bố, nói không chừng sư tôn này chính là tiên quân, thánh nhân chuyển thế đấy. Dương lỗi cảm thấy khí cơ cường đại đảo qua người hắn một chút, rất nhanh đã biến mất, làm cho dương lỗi không sờ rõ ý nghĩ, đương nhiên cũng có chút bận tâm, nữ nhân này quá lợi hại, đây là lần đầu tiên dương lỗi cảm thấy tính mạng không nằm trong khống chế của mình, loại cảm giác này thật không tốt, đát đát, sau khi tới cửa tô anh gõ gõ cửa, tiểu anh, vào đi, chợt giọng nữ nhu hòa truyền tới, giọng nói này khiến người nghe thoải mái, giống như gió xuân, cho người ta cảm giác ấm áp, sư tôn. Lần này ta giúp đỡ ngươi tìm hảo đồ để đấy ngươi cần phải cảm tạ ta. Tô Anh vừa đi vào cửa, liền nhanh chóng nhào tới bên cạnh nữ tử thần bí. Thời điểm này dương lỗi mới nhìn thấy dung mạo của nữ tử, thoáng cái dương lỗi ngay người. Đây là dung mạo xinh đẹp không cách nào hình dung, tinh xảo và hoàng mỹ tới cực điểm. Đây quả thực là sắc đẹp không thể tồn tại trên thế gian được. Dương lỗi cảm giác trong nội tâm của mình mắt lạnh, thân thể lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Nữ nhân này đẹp như thế Khó trách được xưng là đệ nhất mỹ nữ của vô cực đại lục, cho dù nói là đệ nhất mỹ nữ của huyền nguyên tinh còn không đủ, nghĩ đến mặc dù là tại tiên giới, nữ tử này cũng có số má, tu vị nữ tử khủng bố, làm cho chính mình rõ ràng, tướng mạo đẹp tới kinh người, khí chất cũng khiến người ta không dám tới gần, nữ tử này vì sao còn ở vị diện này, làm cho dương lỗi mê hoặc không thôi, đôi mắt kia giống như nhìn thấu vạn vật thế gian. Làm cho dương lỗi có cảm giác ánh mắt này còn lợi hại hơn chân thật ưng nhãn cả ngàn lần Loại cảm giác này khiến dương lỗi chấn động mạnh một cái Chính mình vì sao có suy nghĩ này Không thể tưởng tượng nổi Quá không thể tưởng tượng nổi Hôm nay dương lỗi xem như rất kính sơ nữ tử này ngươi tên là gì Nàng xem qua dương lỗi Trên mặt mang theo nụ cười như có như không Làm cho dương lỗi có cảm giác đối mặt với cả thế giới Cho dù là trong thế giới mộng ảo Đối mặt với pháp hải cường đại cũng không khiến dương lỗi sinh ra cảm giác này, dương lỗi, vô ý thức, dương lỗi nói ra, dương lỗi, không tệ, không tệ, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Nàng thỏa mãn gật gật đầu, lại hỏi, lần này dương lỗi phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói, đệ tử bái kiến sư tôn, ngươi dập đầu 10 cái, nàng thấy dương lỗi dập đầu, giống như hết sức hài lòng, nói, dương lỗi nghe vậy, bành bành bành liên tiếp dập đầu 10 cái, tuy có chút không muốn nhưng vẫn làm. Đối với một đại nam nhân mà nói, dập đầu với người khác, với một nữ tử, mặc dù đối phương vô cùng cường đại cũng không thoải mái, đương nhiên, nếu như bái đường thành thân thì khác, ngươi đứng lên đi, nàng nói, về sau ngươi chính là đệ tử Tô Nghiên ta, sư Tôn, Dương Lỗi đứng lên sờ sờ chỗ dập đầu đỏ hồng, là rất hiếu kỳ, có nhiều lời muốn hỏi đúng không? Tô Nghi nhìn qua Dương Lỗi mỉm cười nói, vâng, Dương Lỗi nhìn qua sư Tôn vừa mới dập đầu, mình mới vừa bái sư, lại còn là nữ sư phó, chính mình hoàn toàn không biết gì về nàng, xinh đẹp, thần bí, đây là cảm giác Tô Nghiêu hiển thị với Dương Lỗi. Sư Tôn không hỏi rõ lai lịch của ta, sẽ không sợ ta tới gây phiền toái cho Tô gia sao, còn thu ta làm đồ đệ. Chẳng lẽ sư Tôn không có lo lắng sao? Ngươi sẽ không, ta biết rõ. cười nói, ta còn biết, ngươi kỳ thật không phải là người vô cực đại lục đúng chứ? Đúng. Là Tô Anh sư tỷ nói cho ngươi biết, dương lỗi hơi buồn bực, dường như chính mình vẫn ở bên cạnh Tô Anh, trừ thời điểm hắn tắm rửa ra, có lẽ là khi đó Tô Anh đã nói cho Tô Nghiên nghe, nhưng mà tưởng tượng cũng không đúng, nếu như Tô Anh khi đó nói cho Tô Nghiên ra, vì sao Tô Anh không lộ ra một ít tin tức, không có, ta cũng không có nói cho sư Tôn nghe, Tô Anh nghe vậy lắc đầu, nói, sư đệ, ngươi nghĩ sai rồi, sư Tôn thần thông quảng đại, chúc việc ấy sư Tôn cũng tính ra được. Ta không chỉ có biết rõ ngươi là người của sùng Vũ đại lục, ta còn biết dưỡng phụ của ngươi là Dương Hữu, hơn nữa từ nhỏ ngươi còn bị gọi là phế vật, ta nói đúng không? Tô nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Dương lỗi nói, Dương lỗi nghe vậy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này quá lợi hại, những việc này nàng cũng biết. Chẳng lẽ là lão tử quỷ quay về vô cực đại lục. Không đúng,uyện này cũng không đúng,uyện này cũng rất không có khả năng, nhưng nếu như không phải lão tử quỷ nói ra, Nàng làm sao biết, chẳng lẽ thật sự là nàng tính ra, nếu thật là như vậy, nữ nhân này thâm bất khả trắc, ngươi, ngươi làm sao biết, ngươi rất sợ hãi, nhìn thấy bộ dáng của dương lỗi như vậy, tô nghiên cười nói, sợ hãi, dương lỗi lắc lắc đầu nói, như thế không có, ta nghĩ sư tôn sẽ không gây bất lợi cho ta, không phải sao? Nếu như sư tôn ngươi gây bất lợi với ta, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ, cũng không cần thu ta làm đồ đệ. Ngươi rất thông minh, không hổ là con của nàng, tô nghiên nói, sư tôm, ngươi quen mẫu thân của ta, tô nghiên nói lời này khiến dương lỗi mừng rỡ không thôi, xem ra sư tôm này có quan hệ không bình thường với mẫu thân của hắn, cũng chỉ có như vậy nàng mới biết rõ như thế, những nghi hoặc lúc trước cũng cởi bỏ, tô nghiên gật gật đầu, nhìn qua dương lỗi nói, vốn ta còn không xác định, nhưng mà sau khi nghe tên của ngươi, ta có thể khẳng định 100% ngươi là con của nàng, các ngươi rất giống nhau. Sư Tôn biết mẫu thân của ta, vậy có thể nói cho đệ tử biết, mẫu thân của ta hiện ở nơi nào, tình huống ra sao, dương lỗi ngữ khí kích động nhìn qua Tô Nghiên, vốn đang cho rằng phải phí không ít công phu mới có thể hỏi ra tình huống của mẫu thân, nhưng bây giờ gặp phải kinh hỷ ngoài ý muốn, chỉ cần tìm được mẫu thân, tất cả mọi chuyện đều giải thích được, chương 807, thiên môn đóng lại. Mẫu thân của ngươi, ta thật sự quen mẫu thân của ngươi. Mà ta cũng biết mẫu thân của ngươi hiện ở nơi nào, nhưng mà ta không nói cho ngươi biết, Tô Nhiên lắc đầu nói ra, vì cái gì, vì cái gì không thể nói cho ta biết, dương lỗi kích động nhìn qua Tô Nhiên hỏi, bởi vì ngươi quá yếu, thực lực quá yếu, Tô Nhiên nói ra, dùng thực lực của ngươi căn bản không thể tìm được mẫu thân của ngươi, mẫu thân của ta rốt cuộc là người nào, nghe ngữ khí của Tô Nhiên, mẫu thân của hắn có địa vị rất lớn, thậm chí vượt quá dự đoán của hắn, phải biết rằng. Thực lực của hắn bây giờ đã là thất tinh luyện cương Hơn nửa tuổi của hắn còn nhỏ Tại vô cực đại lục cũng là siêu cấp thiên tài Tùy tiện đi môn phái nào cũng là đệ tử được đào tạo trọng điểm Hiện tại sư tôn thần bí của hắn lại nói với hắn Hắn còn quá yếu Ngay cả khả năng gặp mặt cũng không có Chuyện này làm cho dương lỗi cảm thấy phiền muộn không thôi Chuyện mẫu thân của ngươi Hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng Còn làm hại ngươi Cho nên chuyện của mẫu thân ngươi không thể lộ ra ngoài Trước khi ngươi có tu vị huyền tiên, ta sẽ không nói tin tức nào cho ngươi biết, mà ngươi cũng không nên vọng tưởng nghe ngóng, tô nghiên nhìn là biết rõ tình cách của dương lỗi, cũng hiểu hắn định làm gì, huyền tiên, dương lỗi phiền muộn không thôi, cảnh giới huyền tiên A, chẳng lẽ vô cực đại lục có thể cho người ta dừng lại ở cảnh giới huyền tiên sao, dương lỗi hiếu kỳ, tại sùng vũ đại lục dường như không có khả năng cho phép huyền tiên tồn tại, trong nội tâm dương lỗi có rất nhiều nghi vấn, nhìn qua tô nghiên nói, sư tôn Chẳng lẽ vô cực đại lục cho phép tiên nhân ở lại sao? Sẽ không phi thăng thượng giới à, phi thăng thượng giới? Không có khả năng, hiện tại đã không có khả năng, bởi vì thiên môn đi thông tiên giới đã đóng lại, hôm nay đã không cách nào phi thăng, trừ phi có cường giả đại la kim tiên cưỡng ép xé rách không gian, bằng không thì không thể thông qua thiên môn tiến vào tiên giới. Tô Anh lắc đầu nói, những này chuyện này nói cho ngươi biết còn quá sớm, ngươi bây giờ cần làm chính là cố gắng tu luyện mau chóng đột phá đến cảnh giới huyền tiên đến lúc đó ta sẽ nói rõ toàn bộ mọi chuyện cho ngươi nghe Tô Anh ở bên cạnh cũng ngây người không nghĩ tới có nhiều chuyện thần bí như vậy Sư Tôn, ngươi nói chuyện này là thật sao Tô Anh cũng hỏi đúng vậy, những điều này đều là thật cũng không biết ta nói với các ngươi những lời này là có lợi hay có hại đây Tô Nghiên sờ sờ đầu Tô Anh nặng nề mà thở dài cảnh giới huyền tiên, dương lỗi im lặng nếu hắn đạt tới cảnh giới huyền tiên ở lại vô cực đại lục này chỉ sợ rất khó khăn, vô cực đại lục mặc dù tốt hơn sùng vũ đại lục, linh khí còn nồng đậm hơn nhiều lắm, cường giả cũng nhiều rất nhiều, nhưng mà có lẽ người đạt tới huyền tiên không nhiều, thậm chí đạt tới thiên tiên không có bao nhiêu, tối đa đoán chừng chính là tán tiên, mà đạt tới tán tiên, đều là siêu cấp cao thủ, đều là người độ kiếp thất bại nhưng có thể sống sót cũng không còn bao nhiêu, một đại phái chỉ có vài người mà thôi, bản thân mình muốn đột phá, vậy cần đánh quái thăng cấp. Cũng nói hơn, chính mình chẳng giết rất nhiều võ giả thiên tiên, như vậy mới có thể đạt được đủ giá trị nguyên khí, từ đó tăng đẳng cấp lên, đẳng cấp không thể tăng lên, cái gì cũng là nói sung, cho nên nghe được Tô Nghiên nói, dương lỗi ngay từ đầu đã phiền muộn, nói đúng hơn, trừ phi tu vị chúng ta đạt tới đại la kim tiên, bằng không không có khả năng thành tiên, đúng không sư tôn, Tô Anh cao mày, nhìn qua Tô Nghiên hỏi, có thể nói như vậy, Tô Nghiên gật gật đầu, vậy không có những biện pháp khác sao? Nếu như là vậy, bản thân mình sẽ gặp phiền toái, chuyện này có ý nghĩa trong 10 năm, hoặc là 20 năm sẽ đạt tới mục đích này, muốn khống chế cả Huyền Nguyên Tinh, trở thành chủ nhân của Huyền Nguyên Tinh, như vậy thực lực của chính mình đoán chừng ít nhất cũng phải đạt tới Đại La Kim Tiên, thậm chí là mạnh hơn nữa, bằng không thì không cách nào khống chế một tinh cầu, mà ở Huyền Nguyên Tinh này, đạt tới Đại La Kim Tiên có mấy người. Dương Lỗi không dám khẳng định, thậm chí không có, cũng khó nói. Như vậy tại huyền nguyên tinh không có đại la kim tiên, bản thân mình muốn đột phá đại la kim tiên thì phải làm sao, không cách nào đột phá đại la kim tiên, ý nghĩa mình không cách nào rời khỏi huyền nguyên tinh, không cách nào tiến vào tiên giới, tất cả chỉ nói xuân, những biện pháp khác đúng là có, trừ phi tìm vị diện không gian khác, sau đó lại từ không gian này phi thăng tiên giới, cô Nghiên nói ra, vị diện không gian khác, nghe nói như thế, con mắt dương lỗi sáng ngời, bản thân mình thật khờ. Rõ ràng quên đi mình có thế giới mộng ảo, mình có thể thông qua thế giới mộng ảo tiến vào tiên giới A, kỳ thật trong thế giới mộng ảo, mình có thể tùy thời tiến vào tiên giới, nhưng mà hiện tại trong vòng một năm mình không thể tiến vào thế giới mộng ảo, hơn nữa thực lực của mình quả thật là quá yếu ớt, một khi tiến vào tiên giới, chỗ đó cao thủ nhiều như mây, tiên nhân đi đầy đất, mình nếu cứ thế mà đi vào tiên giới, đây quả thật là tìm chết, cho nên hiện tại đi tiên giới, tuyệt đối là không sáng suốt trước khi mình đạt tới thiên tiên, là không thể nào mạo hiểm tiến vào tiên giới. Dương lỗi bây giờ không có nắm chắc cái gì cả, thông qua vị diện khác có thể phi thăng sao? Sư Tôn, ngươi không phải nói thiên môn đã bị phong bế, không thể phi thăng tiên giới sao? Dương lỗi lại nghĩ tới vấn đề khác, nếu thiên môn đã đóng cửa, chẳng lẽ thiên môn vị diện khác không bị khóa, hoặc là nói thiên môn không giống nhau? Vâng, bởi vì thiên môn của các vị diện khác nhau, Thiên môn ở Huyền Nguyên Tinh chúng ta đã đóng lại rồi, chuyện này cũng không đại biểu thiên môn khác cũng đóng, đương nhiên còn có vấn đề, chính là muốn tiến vào vị diện khác là không dễ dàng, bởi vì Huyền Nguyên Tinh chúng ta bị phong ấn, muốn đi vào vị diện khác phải phá tan phong ấn của Huyền Nguyên Tinh, điều này cần tu vị Đại La Kim Tiên mới có thể giải trừ phong ấn, Tô Nghiên nói ra, mặc dù là có tiên khí tương trợ, ngươi cũng cần đạt tới Huyền Tiên mới có thể rời khỏi Huyền Nguyên Tinh, mẫu thân của ta có phải không ở Huyền Nguyên Tinh? Dương lỗi nghe vậy thì nhớ tới nó có liên quan tới mẫu thân của mình, chính mình muốn gặp được mẫu thân, như vậy nhất định cần phải có tu vị huyền tiên, mà rời khỏi huyền nguyên tinh cũng cần tu vị huyền tiên, hai chuyện này khiến dương lỗi liên tưởng với nhau, người rất thông minh, chúng có liên hệ với nhau, không tệ, người đoán rất chính xác, mẫu thân của người hôm nay đúng là không ở huyền nguyên tinh, cho nên người muốn đi tìm mẫu thân của mình, chuyện thứ nhất chính là phải tăng cảnh giới lên huyền tiên. Bằng không thì ngươi không cách nào rời khỏi huyền nguyên tinh, tự nhiên cũng không có biện pháp tìm được mẫu thân, chương 808, địa diện không gian truyền tống trận. Tô Nguyên cảm thấy kinh ngạc về dương lỗi, không nghĩ tới dương lỗi rõ ràng thông minh như vậy, từ một chút tin tức như thế lại liên hệ với nhau, người này đúng là thông minh hơn người, tối thiểu nhất trong những người mình gặp qua, chưa từng có người nào còn trẻ như vậy có thể liên tưởng nhiều việc như thế, chẳng lẽ thể lợi dụng truyền tống trận rời khỏi huyền nguyên tinh sao? Dương lỗi nhìn qua sư tôn tô nghiên thần bí này, phải biết rằng truyền tống trận là cực kỳ cường đại, đương nhiên cũng có thể nói là cực kỳ thông thường, ít nhất vào thời kỳ thượng cổ là như thế. Nghĩ đến huyền nguyên tinh có lẽ có lưu lại rất nhiều truyền tống trận, bằng không những siêu cấp cường giả thời thượng cổ rời khỏi huyền nguyên tinh sẽ rất phiền toái. Truyền tống trận, đương nhiên có thể, nhưng mà truyền tống trận căn bản không cách nào tiến hành truyền tống cự ly xa, vượt qua không gian vị diện được. Chỉ có cổ truyền tống trận mới làm được chuyện này, nhưng mà tại huyền nguyên tinh căn bản không có những thượng cổ truyền tống trận này. Hơn nữa mặc dù là có, cũng không có tiên thạch thuộc tính không gian khởi động. Tô Nhiên lắc đầu giải thích nói, tiên thạch thuộc tính không gian. Đúng vậy, thượng cổ vị diện truyền tống trận cần tiên thạch thuộc tính không gian. Tiên thạch bình thường không cách nào làm được, cho nên, cho dù ngươi tìm được truyền tống trận cũng không cách nào khởi động nó cả. Con mắt dương lỗi lè lè, đối với dương lỗi mà nói... Tiên thạch thuộc tính không gian cũng không có gì là không có khả năng, chính mình có hệ thông tu luyện toàn năng trong tay, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm hối đoái mà đổi, nhưng mà dương lỗi biết rõ, điểm hối đoái của mình hiện tại quá ít, nghèo quá, muốn đổi tiên thạch thuộc tính không gian cũng không thể đổi ra được, hơn nữa mình bây giờ cũng không có thượng cổ truyền tống trận, nhưng cuối cùng vẫn có hy vọng, điểm hối đoái tuy bây giờ không đủ, nhưng lại có thể tích lũy. Nghĩ đến thời gian mấy năm đủ cho mình tích lũy đủ điểm hối đoái đổi Tiên Thạch thuộc tính không gian rồi, về phần thượng cổ truyền tống trận, tự nhiên cũng giống như vậy, có thể lợi dụng điểm hối đoái mà đổi, cho nên việc cấp bách là phải tăng tu vị lên, kiếm lấy điểm hối đoái, như vậy chuyện gì cũng không là vấn đề, cũng chính là, chúng ta muốn phi thăng tiên giới, như vậy nhất định cần phải tu luyện tới cảnh giới Huyền Tiên mới được." Tô Anh nói, Tô Nghiên gật gật đầu, là như thế này, nhưng mà ta nói với các ngươi Hiện tại còn rất sớm, tuy tư chất của hai người các ngươi tại vô cực đại lục là đỉnh cấp, nhưng mà các ngươi muốn đạt tới cảnh giới huyền tiên còn kém quá xa, không phải thời gian ngắn là làm được. Cho nên hiện tại các ngươi trọng yếu nhất chính là tranh thủ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới huyền tiên. Sư Tôn, đệ tử rất ngạc nhiên, Sư Tôn bây giờ là cảnh giới gì? Tô Anh nhìn Sư Tôn hỏi, ta. Sư Tôn đã sớm đạt tới cảnh giới huyền tiên rồi, Tô nghiên cười cười, nói. Sở dĩ còn ở lại huyền nguyên tinh Ở lại vô cực đại lục Đó chính là chờ sư đệ dương lỗi của ngươi tới Vì chờ sư đệ sao Tô Anh há to miệng Vẽ mặt hiếu kỳ Nói tại sao phải chờ sư đệ Dương lỗi suy nghĩ Hắn hiểu điểm mấu chốt trong đó Nói là vì mẫu thân của ta a Đúng vậy là mẫu thân của ngươi nhờ ta Vậy tại sao sư tôn không đi sùng vũ đại lục Tìm đệ tử chứ Đây là điểm nghi hoặc trong lòng dương lỗi Nếu thật là mẫu thân bàn giao Vậy trực tiếp đi sùng vũ đại lục tìm mình là được, tin tưởng đối với siêu cấp cường giả như Tô Nghiên, đi sùng vũ đại lục tìm được mình cũng chẳng phải chuyện khó. Mẫu thân của ngươi nói với Tam nếu như trong vòng 30 năm, ngươi chưa có tới vô cực đại lục thì không cần chờ ngươi nữa. Tô Nghiên nói, câu trả lời khiến Dương lỗi kinh ngạc, nhưng mà suy nghĩ cũng phải, nếu như trong 30 năm mình không thể tiến vào vô cực đại lục, như vậy chứng minh mình không thể thoát khỏi cái danh tiếng phế vật. Vậy ý nghĩa mình không có khả năng tiếp xúc với người ở tầng lớp của mẫu thân, còn không bằng an an ổn ổn vượt qua cả đời. Tốt, các ngươi nên hỏi cũng đã hỏi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ dẫn các ngươi tiến hành tu luyện cực hạn, nhất là dương lỗi. Ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn buông tha. Nhưng mà ngươi một khi buông tha cũng có ý nghĩa buông tha cơ hội gặp mặt mẫu thân của mình, nhưng mà ta còn muốn nói rõ ràng, tu luyện này rất nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Điểm này các ngươi nên rõ ràng. Tô Nghiên nhìn qua dương lỗi cùng Tô Anh nói ra. Đối với ta mà nói. Không có vấn đề. Dương lỗi ta 5 năm trước bắt đầu chính thức tu luyện. 5 năm qua ta từ luyện khí trở thành một cường giả thất tinh luyện cương. Trên đoạn đường này ta trải qua quá nhiều cuộc chiến sinh tử. Cho nên không sợ nguy hiểm gì đó. Con mắt dương lỗi bắn ra tự tin cường đại. Sư đệ, ngươi. Ngươi nói 5 năm trước ngươi chỉ có cảnh giới luyện khí. Tô Anh nghe được Dương Lỗi nói thế thì mở to mắt, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi, thời gian 5 năm từ một con gà luyện khí cảnh đạt tới thất tinh luyện cương, chuyện này quá biến thái, mặc dù là thiên tài nhất từ trước tới nay của vô cực đại lục cũng không có tốc độ như thế này, không chỉ có Tô Anh, ngay cả Tô Nghiên cũng giật mình, 5 năm, từ luyện khí cảnh mới tu luyện đạt tới thất tinh luyện cương, tốc độ như thế có thể nói độc nhất vô nhị, mặc dù là nàng. Từ luyện khí cảnh tăng lên thất tinh luyện cương cũng dùng thời gian 20 năm, đây là có vô số linh đang dịu dược chồng chất mà thành, nếu như không đủ tài nguyên, chính mình căn bản không có khả năng tử trong 20 năm đạt tới cấp độ này, mà ở sùng vũ đại lục không thể so sánh với vô cực đại lục được, nơi này có đủ loại tài nguyên sung túc cung cấp cho người tu luyện, chính mình là tình huống đặc thù, nếu như dương lỗi nói là thật, như vậy đủ để thấy đồ đệ của nàng biến thái cỡ nào, từ chất nghịch thiên cỡ nào. Nếu như lớn lên hắn tuyệt đối là tồn tại khủng bố, nói không chừng, hắn thật có thể cứu mẫu thân của hắn, chính là sư tỷ của nàng thoát khốn mà ra, thậm chí ngay cả vận mệnh của mình cũng sinh ra cải biến, dương lỗi, người nói là thật, tô nghiên nói là thật, dương lỗi gật đầu, chuyện này không cần giấu giếm, bởi vì dương lỗi tin tưởng, sư tôn thần bí của mình hôm nay sẽ không gây bất lợi cho mình, tốt, rất tốt, có thể trong 5 năm đạt tới cảnh giới này. Đủ để chứng minh tư chất ngươi tốt cỡ nào, tu luyện chăm chỉ cỡ nào, nhưng mà ngươi cũng không nên đắc ý quên hình, tư chất ngươi tốt, đây là ưu thế của ngươi, nhưng mà không nên quên, con đường tu luyện gian na cỡ nào, ngươi là thiên tài, nhưng cũng không có nghĩa ngươi sẽ trở thành siêu cấp cường giả, muốn trở thành cường giả, ngươi nhất định phải trả quá nhiều hơn nữa, trải nghiệm nhiều hơn nữa. Mỗi siêu cấp cường giả đều là người phải trải qua khảo nghiệm sinh tử mới có thể sinh ra. Nghi nhìn qua Dương Lỗi, Ngữ khí phi thường nghiêm túc, sư tôm, ngươi có thể yên tâm, trong nội tâm biết điểm này rất rõ ràng, dương lỗi gật gật đầu, rất tốt, tiểu anh, ngươi cũng phải nhớ kỹ, thiên tài cũng không có nghĩa là cường giả, tô nghiên cũng nhìn tô anh nói ra, biết rõ, sư tôm, lời này ta nghe ngươi nói nhiều lần rồi, tô anh biểu môi nói, ngươi nha đầu kia, tốt, ngươi nên an bài chỗ ở cho sư đệ trước đi, chúng ta ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện, tô nghiên khẽ cười nói, biết rõ sư tôn Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt sư đệ. Nói xong cũng đứng lên kéo tay dương lỗi rời đi. Sư Tôn, đệ tử cáo lui. Dương lỗi thi lễ với Tô Nghiên. Dương lỗi rõ ràng cảm giác được. Tô Anh quan tâm mình là thật tình. Cũng không phải ngụy trang mà ra. Dương lỗi bị Tô Anh lôi kéo ra khỏi sân nhỏ của Tô Nghiên. Đi vào một tiểu viện. Tiểu viện này nằm gần sân nhỏ của Tô Anh. Linh khí cũng không kém gì sân nhỏ của Tô Anh. Tiểu Anh, hai người lúc đi vào trong sân nhỏ. Một giọng nam truyền đến Rất rõ ràng đây là gọi Tô Anh, nhưng mà Tô Anh không có bộ dáng dừng lại, làm như không nghe thấy, tiểu anh, ngươi chờ ta một chút, âm thanh kia gọi lớn hơn, dương lỗi nói, sư tỷ hình như có người gọi ngươi, không nên quan tâm tới hắn, hắn chính là đồ quỷ sứ chán ghét, thật là phiền chết, Tô Anh vẽ mặt không vui, kéo tay dương lỗi đi nhanh hơn, đi nhanh về phía trước, lại không nghĩ, người nọ đã xuất hiện trước mặt ngăn cản hai người, người này có bộ dáng chừng 23-24. Mặt như ngọc, khí thế phi phàm, tu vị đã là cửu cực tạo hóa đỉnh phong đại viên mãn tùy thời có thể độ thiên kiếp tiến vào thiên tiên, nhìn qua tuổi cũng không lớn, đoán chừng lớn hơn Tô Anh không nhiều lần, cũng là nhân vật thiên tài. Thời điểm hắn thấy Tô Anh kéo tay của dương lỗi thì sắc mặt tái nhật, tiểu anh, hắn là ai, hắn là ai, liên quan gì tới ngươi, Tô Anh không cho hắn mặt mũi, nói, ngươi tránh ra cho ta, không nên chặn đường, tiểu anh, ngươi, mau tránh ra. Bằng không thì ta không khách khí, tô anh nhìn bộ dáng của hắn, ý niệm trong đầu hiện ra, dứt khoát cầm chặt tay của dương lỗi, thân thể cũng dựa vào người của hắn, chương 809, giận dữ động thủ. Ngươi, tiểu tử, ngươi là ai? Mau buông tay tiểu anh, bằng không ta sẽ giết ngươi, ngươi là ai? Chuyện này quan hệ gì với ngươi? Giết ta, ha ha, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách, dương lỗi cười lạnh nói, được, tốt lắm, ngươi giỏi lắm. Hắn không giận ngược lại cười, ở Tô Gia, người dám nói chuyện như vậy với Tô Diệu ta ngươi không phải người thứ nhất, nhưng những người kia đều đã chết rồi, Tô Diệu, nếu ngươi dám động thủ, ta sẽ không khách khí, tránh ra, lời nói của Tô Diệu làm Tô Anh hoàn toàn phẫn nộ, tuy người này luôn thật đáng ghét, nhưng lần này thật sự quá đáng, lại dám uy hiếp sư đệ của mình, rất đáng hận, làm Tô Anh tức giận đến cực điểm, Tô Diệu tuyệt đối không dám động thủ với Tô Anh, Tô Anh chẳng những là tiểu công chúa của Tô Gia, Quan trọng nhất là sau lưng nàng còn có Tô Nghiên, tu vi Tô Nghiên sâu không lường được, có thể nói là nhân vật lợi hại nhất Tô Gia, cũng là nhân vật thần bí nhất. Người từng đắc tội Tô Nghiên đều chết không nơi tán thân, cho nên không người nào dám trêu chọc Tô Nghiên. Chính bởi vì Tô Anh có bối cảnh như vậy, vô luận Tô Anh xông ra bao nhiêu họa cũng không ai dám làm gì nàng, mà Tô Diệu vì nhìn trúng điểm này mới theo đuổi nàng, chỉ cần chiếm được Tô Anh chẳng khác nào chiếm được lực lượng sau lưng nàng. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tô Anh lại ở chung một chỗ với một tiểu tử vô danh, còn thân mật nắm tay, điều này làm Tô Diệu vô cùng phẫn hận, tiểu tử, nếu ngươi là nam nhân thì đừng co đầu rút cổ sau lưng nữ nhân, ngươi tên Tô Diệu phải không? Dương lỗi đẩy nhẹ Tô Anh, nhìn hắn, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thản nhiên đối với Dương lỗi mà nói người này chẳng có gì đặc biệt hơn người, hiện giờ tu vi của mình đạt được cảnh giới thất tinh luyện cương, hắn chỉ mới đạt tới trình tự cửu cực tạo hóa mà thôi. Còn chưa siêu việt đạt tới thiên tiên cảnh giới, hay thực lực đạt tới thiên tiên, nếu như vậy Dương Lỗi tuyệt không để ý, đừng nói uy lực thiên đao nhất thức mạnh mẽ vô cùng, có thể vượt cấp khiêu chiến, mặc dù là đại tạo hóa thủ cũng đủ thu thập hắn, sư đệ, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn, nhìn Dương Lỗi nói vậy, Tô Anh có chút sốt ruột, đối với tình huống của Tô Diệu, Tô Anh hiểu rõ ràng, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới cửu cực tạo hóa đỉnh phong đại viên mãn Tùy thời đều có thể độ thiên kiếp Bản thân nàng không phải đối thủ của hắn Mà dương lỗi chỉ đến trình tự thất Tinh luyện cương mà thôi Trên lệch với Tô Diệu quá xa Nếu một khi hành động theo cảm tính xác định Chỉ còn con đường chết Tô Diệu là người lòng dạ độc ác Một khi dương lỗi động thủ với hắn Tô Diệu chắc chắn sẽ không buông tha dương lỗi Mà sẽ hạ thủ tàn nhẫn Thậm chí là hạ độc thủ Sư tỷ ngươi không cần lo lắng Tiểu tử này ta còn có thể ứng phó Dương lỗi không thèm để ý Đẩy tay Tô Anh tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Tô Diệu, nhìn bộ dạng của ngươi, đáng tiếc không phải thứ tốt, lãng phí một bộ hảo túi da, muốn chết, nghe được lời dương lỗi, Tô Diệu giận dữ vung tay, một thanh trường kiếm nháy mắt xuất hiện, ngươi đáng chết, ta sẽ đem ngươi cắt thành mảnh nhỏ. Lúc này ánh mắt Tô Diệu nhìn dương lỗi cực kỳ âm độc, giống như ánh mắt băng sương của độc xà, ha ha, thật sự là buồn cười, muốn cắt thành mảnh nhỏ, khẩu khí thật lớn a chỉ là cửu cực tạo hóa mà thôi Mở miệng thổi như vậy, nếu ngươi đột phá rồi còn được, một cửu cực tạo hóa nho nhỏ lại mở miệng cùng ngôn, thật sự là chuyện buồn cười nhất thiên hạ, dương lỗi nghe vậy cười nói, ngữ khí này khiến Tô Anh cùng Tô Diệu đều sửng sốt, trong lòng Tô Diệu thầm nghĩ, tiểu tử kia chỉ bất quá đạt tới thất tin luyện cương, làm sao tự tin như vậy, mình đạt tới cửu cực tạo hóa đại viên mãn, chẳng lẽ đầu óc hắn phá hủy, là người điên hay kẻ ngốc hay sao, không chỉ có Tô Diệu nghĩ như vậy. Tô Anh cũng không hiểu được ra sao, nhưng trong lòng nàng vô cùng lo lắng, vạn nhất nếu dương lỗi xảy ra sự cố, vậy nàng nên làm gì bây giờ? Mình làm sao giải thích với sư phụ, cho nên bất kể như thế nào cũng không để dương lỗi đối chiến với Tô Diệu. Tiểu tử, bản thân ta thật muốn nhìn thực lực của ngươi, rốt cuộc có lợi hại như miệng của ngươi hay không? Ánh mắt Tô Diệu hiếp lại, khí thế đột nhiên tăng lên, ngay trong nháy mắt hai người muốn động thủ, Tô Anh lắc mình trắng ngang hai người. Nàng nhìn tô diệu lạnh lùng nói, tô diệu, ngươi cút nhanh đi, dương lỗi là sư đệ của ta, là đệ tử của sư tôn ta, ngươi dám động thủ với hắn. Nếu ngươi dám tổn thương hắn, sư tôn chắc chắn đánh tan linh hồn của ngươi, vĩnh không siêu sinh, không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể là đệ tử của sư tôn ngươi, không có khả năng, tiểu anh, ngươi nhất định là đang gạt ta, đúng, ngươi dối gạt ta, ngươi sợ ta giết hắn. Lời nói của Tô Anh làm Tô Diệu không thể thừa nhận Ánh mắt quán độc Khí thế không hề giảm xuống mà ngược lại gia tăng Tiểu Anh, ngươi tránh ra Ngươi tránh ra, ta sẽ không bỏ qua hắn Ngươi là của ta, là của ta Ta sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào đến gần ngươi Phàm là nam nhân có ý đồ với ngươi ta đều hủy diệt Hủy diệt Lúc này Tô Diệu giống như bệnh tâm thần Cả người đều điên cuồng Ánh mắt đỏ đậm Khí thế không ngừng kéo lên Tô Anh thầm nghĩ không ổn Tế ra trường tiên chăm chú nhìn tô diệu, đồng thời nói, sư đệ, ngươi chạy nhanh đi, nhanh tìm sư tôn ta ngăn trở hắn, nàng hiểu rõ thực lực tô diệu, hắn vô cùng cường hãn hơn nữa hiện tại đã phát điên, tiến vào trạng thái điên khùng, thực lực cơ hồ gia tăng không chỉ một lần, ở dưới tình huống khủng bố như vậy thực lực của nàng vốn đã không bằng hắn, hiện tại muốn ngăn trở hắn chẳng khác gì người ngốc nói mê, cho nên chỉ hy vọng kéo chân hắn, để dương lỗi nhanh chạy đi tìm sư tôm tô nghiêng. Chỉ cần Tô Nghiên ra tay, như vậy Tô Diệu không đáng giá nhắc tới. Không, sư tỷ ngươi không ngăn được hắn, để cho ta tới. Dương lỗi lắc đầu nói, nghe được lời của Dương lỗi Tô Anh nhất thời khó thở. Quát, đã đến lúc nào mà ngươi còn muốn kệ mạnh, ngươi chỉ có cảnh giới thất tinh luyện cương mà thôi. Thực lực của hắn là cửu cực tạo hóa đại viên mãn, hơn nữa hắn đã tiến vào trạng thái điên cuồng Thực lực gia tăng không chỉ một lần, ta cũng không ngăn được hắn, ngươi làm sao được. Ngươi còn đánh không được ta Nếu đánh với hắn có khác gì chịu chết Nhanh lên Đi tìm sư tôn đến đây Tô Diệu không dám làm gì ta đâu Hành động của Tô Anh làm cho Dương Lỗi hết sức cảm động Mình mới nhận thức nàng không đến một ngày Lại quan tâm mình như vậy Trợ giúp chính mình Nhưng Dương Lỗi sẽ không làm theo lời nàng Hắn không khả năng lưu nàng một mình đối phó Tô Diệu Không khả năng tránh né sau lưng nữ nhân Chương 810 Thiên quỷ ám ảnh Yên tâm, sư tỷ, Ta có biện pháp đối phó hắn, ngươi không cần lo lắng, trừ phi thực lực của hắn đạt tới trình tự thiên tiên, bằng không ta muốn giết hắn, thật quá dễ dàng, dương lỗi nhẹ nhàng giải thích, giết, quỷ vực kiếm quyết, quỷ khí sâm sâm, đúng lúc này trường kiếm trong tay tô dịu nhoán lên, hóa thành hắc vụ dày đặt hướng dương lỗi bao trùng tới, tốc độ nhanh kinh người, dương lỗi vội vàng đẩy tô anh tránh ra, bảo đao ra khỏi vỏ, phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, một đao lé ra quan mang chói mắt, Vừa vặn trái ngược với quỷ vực kiếm quyết của tô diệu, cả mặt đất đều bị chiếu sáng, lôi điện lực cường đại làm đao mang mang theo hà quan chém tới, đao kiếm va chạm, chỉ trong tích tắc, quanh long thân hình dương lỗi thối lui ra ba bước, mà tô diệu lui ra một bước, một kích này dương lỗi không chiếm cứ ưu thế, tô anh chứng kiến tình huống này vô cùng giật mình, không nghĩ tới dương lỗi lại lợi hại như vậy, mục kích của tô diệu nàng tuyệt đối không dám đón đỡ, mặc dù nàng tiếp được nhưng cũng không nhẹ nhàng như vậy. Phỏng chừng còn phải bị thương nhẹ Mà dương lỗi chỉ lui ba bước đã hóa giải kiếm chiêu Phải biết rằng hắn vội vàng tiếp chiêu Thật không tưởng nổi Quá khó tin Chẳng lẽ hắn ẩn giấu Tu Vi Điều này không có khả năng Nếu hắn che giấu Tu Vi làm sao qua mắt được sư tôn Cho nên Tô Anh phủ nhận ý nghĩ này Lúc này Tô Diệu đã động thủ Lần đầu tiên công kích lại bị dương lỗi nhẹ nhàng hóa giải Trong lòng hắn thật tức giận Chợt quát một tiếng Thiên quỷ chi nộ Trường kiếm trong tay lại chém ra, biến thành một mảnh tối đen, tự hồ muốn cắn nuốt hết thảy quan mang. Từng đạo hắc sắc vũ khí hóa thành một mảnh lụa dài xoay tròn tán phát, nháy mắt đã hình thành một khô lâu cực lớn, mở to miệng phun ra hắt sắc viên cầu, thật giống như viên đạn pháo bắn thẳng tới người dương lỗi. Dương lỗi bước ra lui về phía sau, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tránh ra vài chục thước, nhìn thấy cử động của hắn, tô diệu nhe răng cười, trốn, ngươi làm sao trốn, ta tu luyện địa ngục kiếm quyết Một chiêu này dễ dàng né tránh như vậy sao? Hắc sắc viên cầu như có linh tính, tốc độ cực nhanh, nó cũng thay đổi phương hướng tự hồ đã tập trung vào dương lỗi. Mẹ nó, còn là truy tung đan mang theo hướng dẫn, trong lòng dương lỗi mắng thầm, nếu không tránh thoát, như vậy phải nghĩ biện pháp thu thập người này. Thu hồi trường đao nháy mắt, dương lỗi nâng lên tay phải, chân khí hội tụ, thiên địa linh khí tập trung, ngưng tụ vào tay phải, tinh thần lực khổng lồ nháy mắt phóng thích, quần áo cùng mái tóc bay tung. Lại thêm quan mang chói mắt, nhìn qua chẳng khác gì thần tiên hạ phàm, đại tạo hóa thủ, diệt cho ta, tay phải dương lỗi hóa thành cự trưởng chọc tới hắc sắc viên cầu, nháy mắt liền va chạm, quanh lòng, thanh âm tiếng nổ mạnh vang lên kịch liệt, hắc sắc viên cầu bị cự trưởng hoàn toàn bóp vỡ, cự trưởng vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục bay tới, dương lỗi nhân cơ hội muốn đem tô diệu thu thập tại chỗ, đáng chết, nhìn thấy chiêu thức của mình lại bị phá vỡ, hơn nữa cự trưởng đang công kích tới, Bộ mặt tô diệu càng giữ tợn Càng thêm điên cùng Hắn quát to một tiếng Trên mặt xuất hiện hoa văn Nhìn qua giống như mạng nhện Hoặc nhìn vô cùng quỷ dị Hơn nửa thập phần ghê tẩm Lúc này nhìn hắn chẳng khác biệt gì ác quỷ bò ra từ địa ngục Là các ngươi bức ta Là các ngươi bức ta Ta muốn giết các ngươi Toàn bộ đều giết chết Cạt cạt cạt cạt Lúc này tô diệu càng thêm điên dại Thiên quỷ ám ảnh Theo tiếng quát điên cùng Thân hình tô diệu biến thành hư vô, Hóa thành từng đạo hắc sắc vũ khí không ngừng vạn vẹo, sau đó xuất hiện một nhân ảnh, nhân ảnh rất nhanh hiển hiện, nhìn qua ghê tẩm đến cực điểm, đã biến thành nửa mặt người nửa quỷ, hơn nửa mặt quỷ còn có thứ gì đó đang mất máy, sắc mặt Tô Anh nháy mắt trắng bệt, vội vàng xoay người nôn mửa, quá trình biến thân cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, mà lúc này đại tạo hóa thủ đã tới trước mặt Tô Diệu, hô, đại tạo hóa thủ đánh trúng người Tô Diệu, Vốn dương lỗi nghĩ một chiêu này mặc dù không thể đánh chết Tô Diệu cũng sẽ làm hắn trọng thương, nhưng kết quả làm cho hắn thập phần ngoài ý muốn, đại tạo hóa thủ cường đại oanh kích lên người Tô Diệu đem thân hình hắn nháy mắt đánh tan, hóa thành từng đạo hắc vụ nhưng ngay sau đó hắn lại ngưng tụ thân hình, hình dáng càng thêm ghê tẩm hơn lúc trước, kỳ kiệt, kiệt, vô dụng, vô dụng, hiện giờ ta là thiên quỷ thân, trừ phi ngươi có tiên lực, bằng không căn bản không làm thương tổn được ta, lúc này Tô Diệu thập phần hung hăng càng quấy. Bộ mặt vô cùng dữ tợn, tiếng nói khó nghe tới cực điểm, vô cùng chói tai, đi nhanh lên, chúng ta đi nhanh lên, lúc này Tô Anh kịp phản ứng, lôi kéo dương lỗi bỏ chạy, miệng giải thích, Tô Diệu đã luyện thành phương pháp thiên quỷ ám ảnh trong quỷ vực tâm kinh, hóa thành thiên quỷ thân, thực lực tương đương thiên tiên hậu kỳ, hơn nữa không có tiên lực căn bản không thể gây thương tổn được hắn, dương lỗi nghe vậy liền hoảng sợ, thấy Tô Anh lôi kéo dương lỗi muốn chạy, trong mắt Tô Diệu hiện lên hồng mang quỷ dị. Muốn chạy, quá muộn, các ngươi chạy được không? Thân ảnh Tô Diệu hóa thành đạo hắc quang nhanh như chấp xuất hiện trước mặt hai người ngăn chặn đường đi. "Kiệt kiệt, muốn đi, các ngươi đi được sao? Hiện giờ các ngươi dùng ta đến tình trạng này, nếu để các ngươi rời khỏi ta làm sao còn hỗn được ở Vô Cực Đại Lục? Các ngươi đã gặp được lá bài tẩy lớn nhất của ta, vậy chỉ còn một kết cục, ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, tiểu anh, ngươi là của ta, vĩnh viễn không chạy thoát, đây là do trời định." Tô diệu liếm liếm môi. Nhưng hình dạng làm dương lỗi muốn nôn mửa, chỉ là không thể nôn ngay lúc này mà thôi. Tô Diệu, ngươi đã nhập ma, lại đi tu luyện công pháp tán tận thiên lương như vậy, bây giờ quay đầu còn kịp, ta có thể cầu tình cho ngươi. Tô Anh nhìn thấy tình huống này biết đã không thể chạy thoát, liền nói, vì sao ta phải quay đầu lại? Vì sao phải quay đầu lại? Ta tu luyện quỷ vực tâm kinh bất quá chỉ ba năm mà thôi, 3 năm thời gian đã giúp ta từ cửu cực tạo hóa sơ kỳ đạt tới đại viên mãn Hơn nữa thực lực chân chính là võ giả thiên tiên cảnh giới, Tô Diệu cười điên cùng nói, nếu ngươi giết ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi, tu vi của ngươi không đấu nổi một ngón tay của sư tôn ta, thấy khuyên bảo không hiệu quả, Tô anh lại đưa sư tôn ra hâm dọa, nàng cường đại, đích thật là cường đại, điểm này ta thừa nhận, ta sợ nàng, nhưng ta giết các ngươi nàng sẽ biết sao? Kiệt kiệt, các ngươi đừng vọng tưởng, ánh mắt Tô Diệu lóe lên, thiên quỷ lĩnh vực, mở cho ta, không xong. Vừa nghe thanh âm này, vẻ mặt Tô Anh đại biến, hiện tại mới kịp phản ứng, đã quá muộn, đã quá muộn, ta không chiếm được, ai cũng đừng mong được, các ngươi đều chết đi cho ta, Tô Diệu càng rỡ hét mà lúc này dương lỗi cùng Tô Anh bị bao phủ trong một không gian tối đen, quỷ khí dày đặc, vô cùng rét lạnh, chương 811, chạy ra sinh thiên. Không xong, chúng ta bị nhốt trong thiên quỷ lĩnh vực, nếu không thể đánh vỡ thiên quỷ lĩnh vực, chúng ta sẽ phiền toái, Tô Anh nhìn thấy tình huống này sắc mặt đại biến, không có việc gì ta có biện pháp, dương lỗi lấy ra phong ẩn đao, trong nháy mắt có thể vượt qua ngàn dặm đột phá không gian nhưng vì bảo hiểm trước tiên phải phá không nếu như vậy sẽ không sơ hở muốn đánh phá thiên quỷ lĩnh vực thiên đao nhất thức là lựa chọn tốt nhất ở trong thiên quỷ lĩnh vực của ta ta chính là thiên các ngươi muốn đi ra ngoài, không có khả năng ha ha, ha ha tiếng cười của Tô Diệu vang vọng dương lỗi cùng Tô Anh cảm nhận được áp lực khổng lồ Đem hơi người ép tới hết hơi, hơn nữa quỷ khí lạnh lẽo âm hàng làm người khó chịu tới cực điểm. Không được sao, hừ, quá xem thường ta, một lĩnh vực nho nhỏ mà thôi, ta muốn phá vỡ, dễ dàng. Dương lỗi hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt trường đao, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Thiên đao nhất thức, phá cho ta, lúc này trường đao trong tay dương lỗi giống như đạo thiểm điện cắt qua chân trời, chiếu sáng cả thiên không, ca sát, thiên quỷ lĩnh vực nháy mắt phá nát. Không gian tối đen nháy mắt tràn đầy ánh sáng, phốc suy, tô diệu phun ra nguồn máu, lĩnh vực bị phá, liền bị cắn lại, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh vỡ thiên quỷ lĩnh vực của ta, không có gì mà không khả năng, dương lỗi hừ lạnh một tiếng, tiếp theo kéo tô anh, đi, nắm tay của ta thuấn tức thiên lý, trong nháy mắt khởi động thuấn tức thiên lý, dương lỗi cùng tô anh biến mất ngay tại chỗ, người đâu, người đâu, không có khả năng. Không có khả năng, nhìn thấy dương lỗi cùng Tô Anh nháy mắt biến mất, Tô Diệu nhất thời phát điên, hai người kia lại không còn bóng dáng ngay trước mắt mình, hắn luôn tập trung vào bọn họ, nhưng hiện tại mục tiêu lại hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng, sư phụ của Tô Anh, Tô Nghiên, nghĩ đến đây trong lòng Tô Diệu hoảng hốt, nếu là Tô Nghiên, đích xác có thủ đoạn như vậy, Tô Nghiên là sư tôn của Tô Anh, hơn nửa Tô Anh đã nói qua dương lỗi cũng là đồ đệ của nàng, Tô Nghiên lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Một siêu cấp cường giả như vậy không khả năng không lưu con đường chạy trốn cho đồ đệ của mình. Nhất định là như vậy, nhất định là thế. Tô Diệu sợ hãi, chờ khi Tô Anh cùng Dương lỗi quay về chỗ Tô Nghiên. Như vậy chuyện của hắn sẽ bại lộ, nàng chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Một khi nàng động thủ hắn chỉ còn con đường chết, hắn không thể ngồi chờ chết, trốn. Đây là biện pháp duy nhất, phải nhanh chóng rời đi nơi này. Tô Diệu biết Tô Nghiên khủng bố, ở Tô Gia nàng muốn giết ai không ai chống đỡ được cũng không ai dám làm trái, cho dù là sư tôn của hắn cũng phải lễ độ cung kính đối với nàng. Hơn nữa hắn tu luyện quỷ vực tâm kinh, đây là cấm kỵ của Tô Gia, nếu để cho bọn hắn hay biết, hắn còn con đường sống sao. Nghĩ đến đây, Tô Diệu quyết đoán lựa chọn rời đi Tô Gia. Ở vô cực đại lục không phải chỉ có Tô Gia cường đại nhất, tuy Tô Nghiên cường hãn nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch, mà hắn tu luyện quỷ vực tâm kinh, có thể gia nhập ma đạo liên minh, cũng có thể gia nhập sâm la điện Nhìn theo phương hướng nơi ở của Tô Nghiên, ánh mắt Tô Diệu vô cùng âm độc, Tô Anh, Tô Nghiên, Dương Lỗi, các ngươi chờ xem, chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ trở lại, đến lúc đó là ngày chết của các ngươi, nói xong Tô Diệu hóa thành hắc mang hướng phương Tây bỏ chạy, người nào, Tô Nghiên vốn đang tu luyện, đột nhiên cảm giác không gian dao động, bàn tay trắng nõn vung lên, một đạo không gian lực nháy mắt xuất hiện bao phủ không gian dao động kia, Dương Lỗi, Tiểu Anh, vì sao là hai người? Khi nhìn thấy rõ hai người, tô nghiêng lặng người, sau đó triệt hồi không gian phong tỏa, các ngươi tại sao trở về, có chuyện gì không, sư tôn, ô ô, thiếu chút nữa chúng ta đã không nhìn thấy được ngài, tô anh nhìn thấy sư tôn, bật người nhào vào lòng nàng anh anh khóc ồ lên, ngoan a đừng khóc, đừng khóc, có ủy khuất gì nói cho sư tôn, có phải dương lỗi khi dễ ngươi, ta làm chủ cho ngươi, tô nghiên vỗ vỗ vai tô anh, nhỏ nhẹ nói, không phải, không phải. Đệ tử làm sao dám khi dễ sư tỷ dương lỗi nghe vậy vội giải thích, ngươi cầm miệng cho ta, không phải ngươi thì là ai, ta nghĩ ngoại trừ ngươi ở tô gia cũng không có ai dám khi dễ tiểu anh, tô nghiên trừng mắt nhìn dương lỗi, đừng nghĩ rằng ta nhận nhờ vả của mẫu thân ngươi thì ngươi có thể tùy ý làm bậy, sư tôn, ngài, ngài hiểu lầm, không phải sư đệ, là, là tô diệu, nếu không có sư đệ, đệ tử cũng không còn gặp được sư tôn, tô anh nói, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tô Nghiên nghe vậy biến sắc, ai dám khi dễ đệ tử của ta, là, là Tô Diệu, Tô Diệu. Làm sao có thể, Tô Nghiên không có ấn tượng tốt với Tô Diệu, nhưng biết được Tô Diệu có hảo cảm với Tô Anh, cho nên không thể nào tin được hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Diệu tu luyện quỷ vực tâm kinh, đã rơi vào ma đạo, Tô Anh nói, cái gì? Người nói cái gì? Tô Nghiên kinh hải, việc này có thật không? Sư Tôn, đây là sự thật, Dương Lỗi nói. Tô Diệu nhìn thấy đệ tử ở chung một chỗ với sư tỷ cũng không biết vì sao nổi điên, nhất định đưa đệ tử vào chỗ chết, không nghĩ tới công pháp của đệ tử đặc thù nên hắn không thể giết chết ta, được, tiểu súc sinh Tô Diệu, lại dám khi dễ đồ đệ của ta, còn tu luyện quỷ vực tâm kinh, thật sự là chán sống. Tô Nghiên giận dữ, đối với bà mà nói đây là chuyện không thể nhẫn nhịn, địa vị của Tô Anh trong lòng bà rất cao, cũng giống như chính nữ nhi của mình, Tô Nghiên kéo Tô Anh cùng dương lỗi ra ngoài. Đi tới địa phương đã chiến đấu, tô anh nói, sư Tôn chính là chỗ này, tô nghiêng nheo mắt, xem xét một lát nói, hắn đã bỏ trốn, hừ, dám đã thương đồ đệ của ta, nghĩ mình có thể trốn được sao, sư tôn chúng ta đến chỗ ở của hắn đi, không cần đi, hắn đã chạy trốn, tô nghiêng lắc đầu nói, hắn đã rời khỏi tô gia, sư tôm, đệ tử sẽ tự báo thù này, dương lỗi nghĩ nghĩ nói, đúng vậy, tự mình báo thù, tô anh nghe vậy cũng phụ họa, được. Vậy hãy để cho các ngươi tự báo thù, nhưng các ngươi phải siêng năng tu luyện, tô Diệu tu luyện quỷ vực tâm kinh, tu vi tiến triển cực nhanh, không qua bao lâu nữa hắn có thể đối kháng huyền tiên, cho nên nếu các ngươi muốn tự mình báo thù, vậy phải cố gắng thật nhiều. Tô Nghiên nhìn hai người nói, ba ngày sau, bên trong nội đường luyện công, nơi này là do Tô Nghiên đặc biệt xây dựng riêng cho Dương Lỗi, ngươi muốn học cái gì? Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi hỏi, kiến pháp, đao pháp, trưởng pháp, hay là bí kỷ? Muốn học cái gì chỉ cần ngươi nói được, ta cũng có thể dạy ngươi, chương 812, thiên địa tạo hóa đao pháp. Dương lỗi nghe vậy không khỏi trợn mắt, khẩu khí thật lớn, mình muốn học gì thì vị sư tôn này có thể dạy cái gì, thật sự quá tự đại, không thể không thừa nhận vị sư tôn này đích thật vô cùng cường đại, phỏng chừng ít nhất phải là kim tiền, không, hẳn còn trên kim tiên, phỏng chừng đã đến đại la kim tiên rồi, lời của sư tôn là thật sự. Ta nghĩ học công pháp gì ngài cũng có thể dạy cho ta sao? Dương lỗi hỏi, sư tôn lợi hại nhất, sư đệ, ngươi lại hoài nghi sư tôn, hừ, sư tôn, ngài nên cho hắn một chút giáo húng mới phải. Tô Anh sen lời nói, ha ha, tô nghiên cười cười, nói, tuy rằng không phải công pháp nào ta cũng biết, nhưng công pháp bình thường ta vẫn lấy ra được, cho dù không có ta cũng có thể sáng tạo ra. Như vậy sư tôn có biết chân long bí quyết hay không? Dương lỗi hỏi, chân lòng quyết, tô nghiên giật mình ngươi lại biết Chân Long Quyết, đệ tử tu luyện chính là Chân Long Quyết, nhưng không được hoàn chỉnh, chỉ lấy được bộ phận phía trước mà thôi, hiện giờ đệ tử đã tu luyện xong, cho nên đệ tử hy vọng lấy được Chân Long Quyết đầy đủ, không biết sư tôn có hay không?" Dương Lỗi nói, Tô Nghiên nói: "Ta không có Chân Long Quyết, cũng không thể dạy cho ngươi." "Nếu sư tôn không có Chân Long Quyết, vậy thôi đi, thể chất của đệ tử cũng không thích hợp công pháp khác." Dương Lỗi nghĩ nghĩ, đối với hắn mà nói không cần công pháp Nhưng nếu là bí kỷ cũng cần một chút, đương nhiên đại tạo hóa thủ đã thật cường đại. Nhưng tu vi của hắn quá yếu nên không thể phát huy uy lực chân chính. Nếu ngươi không cần công pháp, như vậy ngươi muốn kỹ pháp gì? Tô Nghiên cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, chỉ cười hỏi Dương Lỗi. Không biết sư tôn có kỹ pháp gì có thể dạy cho đệ tử? Dương Lỗi hỏi, nếu như có kỹ pháp tốt, mình tu luyện được cũng là chuyện tốt. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói một ít Đan phương, phù phương cùng thiên tài địa bảo hay linh dược. Cực phẩm quán thạch đều thật tốt, ngươi thích kỹ pháp loại kỹ xảo hay là loại lực lượng?" Tô Nghiên nói, "Ta có một loại kiếm pháp tên Vô Ảnh kiếm pháp, một khi thi triển là vô thanh vô tức đánh chết địch nhân, còn có một loại đao pháp vô cùng cương mảnh tên là Thiên Địa Tạo Hóa đao, tổng cộng là 81 đao, mỗi đao đoạt thiên địa tạo hóa, một khi luyện thành uy lực vô cùng, có thể xé nát thiên địa, thậm chí hủy diệt vũ trụ, Tạo Hóa đao pháp." Dương Lỗi nghe vậy thật sững sốc, khẩu khí thật lớn. Xé nát thiên địa, hủy diệt vũ trụ, thật sự quá khoa trương. Nếu khủng bố như vậy chỉ sợ không có tu vi thánh nhân là không thể phát huy. Hắn nhìn Tô Nghiên nói, Sư Tôn, đệ tử học thiên địa tạo hóa đao pháp này đi. Nếu ngươi đã quyết định, hy vọng ngươi có thể đem đao pháp phát dương Quang đại. Nói xong Tô Nghiên vương tay, một ngọc giảng bay ra xuyên vào ấn đường dương lỗi. Thiên địa tạo hóa đao, đoạn sinh tử, đoạt tạo hóa. Trong đầu dương lỗi xuất hiện một câu nói. Tiếp theo là quan ảnh đang không ngừng diễn luyện, làm cho hắn buồn bực chính là bóng người kia chỉ diễn luyện một chiêu mà thôi. Mà lúc này hệ thống lại truyền ra thanh âm nhắc nhở, Đinh, chúc mừng ngoạn gia học được đệ nhất đao trong thiên địa tạo hóa đao. Học xong đệ nhất đao, Dương Lỗi mở mắt nhìn Tô Nghiên nói, tạ ơn Sư Tôn, học như thế nào, nhìn thấy Dương Lỗi nhanh như vậy đã mở mắt, Tô Nghiên kinh ngạc, lại cảm giác được khí thế của hắn có biến hóa, hẳn là đã có lĩnh ngộ, nhận thức như vậy làm Tô Nghiên vô cùng ngạc nhiên Đệ tử ngu dốt, hiện tại chỉ luyện thành đệ nhất đao. Dương lỗi nói, ngươi đã học xong đệ nhất đao sao? Cô nghiêng mở to mắt, không thể tin được, tốc độ cùng tư chất này thật quá biến thái, so sánh với thiên tài trong tiên giới chỉ hơn chứ không kém. Đệ tử ngu dốt, dương lỗi cúi đầu, không tệ, không tệ, ngươi đã thật giỏi lắm. Có thể trong thời gian ngắn học được một đao đã rất giỏi, nhưng ngươi cũng đừng nên kiêu ngạo, siêng năng luyện tập, nếu ngươi học được 15 đao. Như vậy Tô Diệu không phải đối thủ, Tô nghiên tuy kiếp sợ nhưng lập tức hồi phục lại. Sư Tôn, đệ tử cũng muốn học thiên địa tạo hóa đao pháp, Tô Anh nghe nói có thể đánh bại Tô Diệu, vội lay cánh tay Tô nghiên nói, không được, ngươi không thể học, đao pháp này không thích hợp ngươi, cho ngươi học cũng không thể tu luyện, Tô Nhiên cười khổ nói, vì sao chứ, Tô Anh hỏi, chẳng lẽ tư chất của đệ tử không bằng sư đệ sao, không phải vấn đề này, đao pháp chú ý cương mảnh sắc bén, mà ngươi không thích hợp. Tô Nhiên giải thích, nếu ngươi học tập công pháp mà ta đã giao cho ngươi, đã đủ ngạo thì thiên hạ, đệ tử, nghe vậy Tô Anh có chút ngượng ngùng, hơn nửa tham thì thâm, nếu ngươi không cố gắng tu luyện, chỉ sợ rất nhanh sẽ bị sư đệ vượt qua, Tô nghiên mỉm cười nói, vượt qua thì vượt qua, sư đệ vốn đã lợi hại hơn người ta, Tô Anh nghe vậy rầu rỉ không vui nói, kỳ thật sư tỷ rất lợi hại, nhưng vì không chuyên tâm tu luyện mà thôi, ta nghĩ nếu sư tỷ chuyên tâm, rất nhanh sẽ đột phá. Dương lỗi an ủi nàng, đó là tự nhiên, bổn cô nương là ai, Tô Anh đắc ý ửng ngực, ngẫn cao đầu kiêu ngạo nói, còn yêu cầu nào nữa không? Có thì nói, nói nhanh một chút, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đến thí luyện động tu luyện, Tô Nghiên nhìn hai người hỏi, thí luyện động cũng không phải do tổ tiên Tô Gia xây dựng mà vốn đã tồn tại nơi đó, đây là ưu thế của Tô Gia, từ khi Tô Gia xây dựng tới nay luôn ngạo nghễ trên vô cực đại lục, chưa bao giờ xuống dốt qua. Đây là nhờ của thí luyện động trợ giúp, sư tôn, đệ tử muốn, muốn hỏi sư tôn đồ vật, dương lỗi nói, nghĩ muốn gì cứ nói thẳng là được, không cần ấp úng, tô nghiên nói, đệ tử muốn một ít Đan phương, phù phương, nếu sư tôn có dược liệu thì càng tốt hơn, dương lỗi liền nói thẳng, Đan phương, phù phương. Người muốn học luyện đăng cùng chế phù, tô nghiên có chút giật mình nhìn hắn, sợ dĩ đăng sư cùng phù sư trên vô cực đại lục ít ỏi như vậy là bởi vì yêu cầu quá hà khắc mà thôi." Dương Lỗi gật đầu, đệ tử học qua luyện đan chế phù, hơn nửa đều đạt tới cảnh giới tông sư. "Sư đệ, ngươi nói thật, ngươi là luyện đan sư cùng phù luyện sư cấp bậc tông sư?" Tô Anh mở to mắt, nắm cánh tay Dương Lỗi vô cùng kích động. Dương Lỗi gật gật đầu, "Phải, dù sao nói cho họ biết cũng không sao, hắn còn có thể lấy được đan phương cùng phù phương, hay dược liệu chẳng hạn, đối với đôi bên cùng có lợi." Thấy Dương Lỗi khẳng định như vậy, Tô Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sư tỷ con của ngươi là yêu nghiệp gì đây, biến thái như vậy, tốc độ tu luyện nghịch thiên không nói, mà còn có trình độ cao minh trong luyện đang cùng chế phù như thế, ta có một chút đang phương, nhưng không có phù phương, chẳng qua nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi tìm đến.